Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 29: Mây sói biến ảo, gió to lên. Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoyan đổi mới 2014 đến 1-8-23 giờ 34 phút. 31 số lượng tử. 3341. Ngạo Lam xứng sở chốc lát liền sắc mặt bình tĩnh cáo từ. Tiếp theo hàm chi tiên cùng thạch cơ hai người vạn sẵm xa xôi đi tới nơi này vẫn an đinh nhạc. Nhưng là từng cách từng cách uống chén trà liền đi. Lưu lại khổ não không biết làm sao đinh nhạc. Đinh nhạc bên này tâm tình tạm thời không đề cập tới. Bây giờ hồng hoang đại địa nhưng là phi thường hừng hực. Vô yêu đại chiến không ngừng. Sơn Hà phá nát. Ngày hôm đó... Huyết Hải bên nhưng là đến rồi một vị nữ tử Quần áo cao quý Nàng nhẹ nhàng đi tới Khuôn mặt đoan trang cung dung Xinh đẹp không gì tả nổi Còn chưa chờ cô gái kia thâm nhập Huyết Hải Huyết Hải nơi sâu xa minh hà lão tổ liền cảm ứng được Trong lòng âm thầm bấm quên đi chút lát Liền cung dung điều khiển Huyết Vân đi tới Huyết Hải ở ngoài Vãn năm không gặp, hậu thổ đảo hứu đảo hạnh nhưng là càng ngày càng tinh thâm. Lời nói ung dung có chứa một loại ba quát chúng sinh uy nghiêm. Minh Hà đảo hứu bổn cung đảo đã thành, sau này bổn cung liền cùng đảo hứu là hàng xóm. Hiện lành lịch sự, lộ ra một luồng thần thánh không thể xâm phạm khí chất. Đó là Minh Hà chuyện may mắn. Nữ tử đi tới huyết hải nơi sâu xa Ở một mảnh núi nhỏ cương trên rừng rơi xuống bộ Nàng lại sâu sắc hướng bất chu sơn phương hướng nhìn chăm chú một chút Ánh mắt phức tạp Sau đó nàng nhìn về phía âm u biển máu bầu trời Ta vu tộc hậu thổ Có cảm hồng hoang vạn linh chết rồi không được quy tụ chung thế thống khổ phiêu dung thế gian Ta nguyện dùng tự thân hóa luân hồi để cầu giải quyết hồng hoang vạn linh nỗi đau khổ. Chúng sinh sau khi không thành tiên nói đều nhập luân hồi. Ta thiết lục đảo vì là Thiên đảo, A-tu-la đảo, Nhân đảo, súc sinh đảo, Áp dược đảo, Địa ngục đảo. Phàm có khi còn sống có công lớn đức giả có thể vào thiên đảo tiêu giao tự tại giết ngược giả nhập A-tu-la đảo vô công không tích giả nhập nhân đảo quá lớn hơn công nhập xuất sinh đảo quá cực đại người nhập ác dược đảo địa ngục đảo. Trong phút chốt, một luồng kinh thiên khí tức bao phủ huyết hải, nhấp lên thao thiên sóng lớn. Tiếp theo lại cuốn về hồng hoang đại địa. Chỉ nghe trong thiên địa từng trận ấm ấm ấm nổ văng. Hồng hoang vạn linh đều là trong lòng có cảm ứng Nữ tử ân thanh gió nét vang vọng ở hồng hoang vạn linh trong lòng Thiên địa chấn động mạnh Một luồng so với trước mọi người thành thánh còn cường thỉnh hơn thanh Thế ừ. ầm ầm mà lên Thiên đảo hiện ra Trong thiên địa phiêu lắc linh vũ Các loại dị cảnh không ngừng hiện ra Quanh trên 9 tầng trời Một đảo thô to kim quang vô lượng công đức ánh sáng mênh mông cuồn cuộn buông xuống huyết hải. Đi vào hậu thổ trong cơ thể. Này tổ công đức kim quang dường như vô cùng vô tận giống như. So với nữ hoa tạo người công đức cũng không biết thêm ra bao nhiêu. Phỏng chừng trong thiên địa cũng là bàn cổ khai thiên công đức mới có thể so với. Hậu thổ khí thế dường như phi thiên giống như không ngừng kéo lên. Trong phút chốt liền đạt đến một cái vô thượng cảnh giới. Chính là mấy vị thánh nhân khí thế cũng là kém xa. Lục đảo luôn hồi lập. Một tiếng vang thật lớn. Hậu thổ hiện ra tổ vưu chân thân. Tiếp theo trong phút chốt liền ở công đức kim quang bên trong vũ hóa giống như tan giã rồi. Huyết hải bên rầm rầm vang vọng. Trong chốt lát. Sáu cái to lớn năm đen luôn bàn ở trong cư không thoáng hiện Hắc vân minh mông cuồn cuộn Bao phủ đại địa Đón lấy Hậu thí bên trong cửa hủ địa phủ các loại đều là từng cái từ trong cư không hóa ra Nãy hà kiểu Thập bát tầng địa ngục Chờ chút Cuối cùng Một tòa rồng lớn cung điện tử thư không buông xuống Rơi vào lục đảo nơi sâu xa Từng đảo, từng đảo xương mù quấn quanh ở cung điện ở ngoài, khiến cho không thể diện thí. Mặt trên có tấm biển, có chữ viết, thừa thiên hiểu pháp điện. Loáng thoáng, một bóng người mờ Ảng ở trong điện tính tỏa. Hậu thổ hóa luân hồi, hồng hoang đại địa một mảnh náo động nhấp lên thao thiên sóng lớn. Yêu tột hơi nghi hoạ một chút cùng cảnh giác. Vũ tục có chút khó bỏ khó phân Một đám vũ tục con dân đều là cảm thấy thống thất trồ cột Mà các đại thánh nhân cảm thấy hậu thổ từ bi đồng thời cũng là một khang phức tạp tâm tư Lục đảo luôn hồi lập Trên mặt đất hồng hoang trôi nổi vô số oan hồn Cô hồn đều là chịu đến chỉ dẫn sống như đi tới lục đảo luôn hồi Căn cứ kiếp trước các loại đều là đầu đến mỗi cái lục đảo bên trong đi rồi Mà lúc này, xưa nay không lộ diện hồng quân đảo tổ hiện thân lục đảo Phong hậu thổ vì là thừa thiên hiểu pháp hậu thổ hoàng địa Vì là đại địa chi mẫu, quản hạt lục đảo luân hồi Sau đó, đảo tổ lại triển khai đại thần thông trực tiếp từ hồng hoang đại địa bên trong khúc tới mấy vị tu sĩ Mà những tu sĩ này bất luận tu vi bao nhiêu Trong tay nhưng là đều có sinh ra theo thời thế lục đảo Linh Bảo Như phán quan bút chờ chút Những tu sĩ này bị phong vì là ngũ phương ruột đế Thập điện Diêm vương cùng phán quan chờ chút Mỗi người quản lý chức vụ của mình Thực hiện thần chức Chấp trưởng lục đảo luân hồi Làm xong những này, đảo tổ quay lại cửa thiên ở ngoài, lưu lại thổ phong các vị âm thần Mà lúc này, giữa lúc yêu tộc có chút vui mừng, vu tộc thiếu một cái tổ vu thời điểm Vu tộc lại truyền tới tin tức Một vị đại la kim tiên cấp đỉnh cấp đại vu tiến vào tổ vu điện Tiếp thu truyền thừa Muốn kế thừa hậu thổ tổ vu chức năng Đón lấy Vũ tộc đại vũ hình thiên mang theo mấy vị đại vu Mấy vạn vũ tộc đại quân tinh nhụ tiến vào lục đảo luân hồi Thủ vệ ở thừa thiên hiểu pháp điện ở ngoài Nói là thủ vệ hậu thổ tổ vu Nhưng trên thực tế nhưng là chiếm cứ lục đảo luân hồi Ngay cả những kia thủ phong âm thần Đối mặt hổ lang bình thường vũ tộc đại quân Nhưng là chỉ có thể khống núm cuối đầu xưng thần rồi Yêu tục cảm thấy giờ khắc này là vô tục sức mạnh thời khắc yếu đối nhất Nhất thời sẵn sàng ra trận Đại luyện binh má hiệu triệu thiên hạ yêu tục Chuẩn bị diệt vu Yêu tục động tác rất nhanh Ở vô tục làm chủ lục đảo thời gian Yêu hoàng thái nhất xuất lính ngũ đại yêu thần Mấy trăm yêu vương cùng vô số đại quân liên miên mấy vạn rằm kinh mông cuồn cuộn trinh phạt đông hải long tộc. Tin tức truyền tới tứ hải. Tứ hải long vương kinh hãi đến biến sắc. Tứ hải long tộc đều là tận lên trong biển thủy quân. Hội tụ ở bên bờ đông hải. Càng có ẩn dấu ở các nơi long tộc tu sĩ đứng thẳng người lên. Chạy về đông hải. Vô số thủy quân hàng trăm triệu ở trong biển chìm chìm nổi nổi, khí thế ngập trời. Tứ hải chi thi đấu chi hồng hoang đại địa còn rộng lớn hơn nhiều lần. Long tục tự thượng cổ tuy rằng mất đi hồng hoang bá chủ y thế. Nhưng thống trị tứ hải hải vực nhưng là tự bàn cổ thai thiên liền có. Chuyện thừa ngàn tỷ năm. Gốc gác thâm hậu. Ngày này, Ngao Lam đi tới phủ đà đảo, một thân một mình, bóng người có chút đơn vạn. Và... Đinh nhạc nhìn sắc mặt có chút tiểu tủy Ngao Lam Ân thầm thở dài một tiếng Nói rằng, ngươi nhất định phải đi sao Ân Ngao Lam ánh mắt có chút mê ly Nhẹ giọng trả lời Vu yêu chế bá đại địa Tranh chấp mấy vạn năm Sờ khắc này hậu thổ nương nương thân hóa luân hồi Vu yêu cân bằng đát phá Vu yêu đại chiến sắp nổi lên Đinh là một phen sinh tử đại chiến Mà Long tục giấu ở Tứ Hải, vô số năm tháng đến, cường giả vô số Vu Yêu Định sẽ không để cho Long tục tỏa sơn quan hổ đấu, thu ngư ông thủ lợi Long tục Thái Bình đã lâu, tuy rằng thủy quân vô số, cường giả đông đảo Nhưng cũng là rất khó chống đối Yêu Hoàng là Hồng Hoang đại địa tung hoàng cửu thiên thập địa cường giả tuyệt đỉnh Thiên hoa hơn người Kinh diễm hồng hoang Một thân thần thông đăng phong tạo cực Từ suốt thế tới nay liền chưa gặp được một bại Cho dù không dựa vào hắn cái kia chí bảo đông hoàng trung Cũng là xưng bá thiên hạ Không người có thể lược phong mang Có thể nói yêu hoàng chính là yêu tổ đệ nhất cường giả Thậm chí là hồng hoang đệ nhất cường giả Cho dù là nữ hoa thành thánh sau Yêu tổ đề nhất tên tuổi vẫn là Yêu Hoàng Hơn nữa không có một người sẽ hoài nghi cái kết luận này Lại như trước kia chàng đại chiến kia Nữ hoa thánh nhân tao ngộ bàn cổ hư ảnh Bị thương rút đi Mà Yêu Hoàng nhưng là ngăn trở địch ở bên ngoài Cho dù lúc đó thập nhị tổ vô sức chiến đấu kinh thiên Bàn cổ hư ảnh kinh thiên động địa Nhưng vẫn như cũ không thể tấn công vào thiên đình Không làm gì được yêu hoàng Lúc này yêu hoàng xuất lính đại quân thảo phạt long tục Chỉ dẫn theo ngũ đại yêu thần mà đi Chính là yêu hoàng bản thân tự tin Mà long tục Tuy rằng thủy quân vô số Là yêu tục mấy chục lần Ngàn tỷ năm đến tích lũy xuống kim tiên cũng là rất nhiều Nhưng này đều không phải trọng điểm Trọng điểm là long tục không có chí cường giả Yêu Hoàng giống như cường giả tuyệt thế. Tứ Hải Long Vương cũng bất quá là thái ấp kim tiên cấp cường giả. Lần này Yêu Hoàng chinh long tộc, hồn hoang vạn linh sẽ không có một cách xem trọng long tộc. Ân, Ngạo Lam thân là long tộc, tự có một phân ngạo khí. Nhưng đối mặt Yêu Hoàng hiển hách uy thế, nhưng không được không để xuống long tộc ngạo khí. Ta lần đi khả năng Về không đến ngươi Ngao Lam sâu sắc nhìn Đinh Nhạc Đức Quảng nói rằng không được quên ta Nói một giọt ấm ánh giọt nước mắt lói quang mang buông xuống trên đất Cô Đinh Nhạc hít sâu một hơi Nhẹ nhàng lau đi Ngao Lam trong mắt giọt nước mắt Dứt khoát nói rằng Ta cùng ngươi đi Ngao Lam nở nụ cười Kiều Diễm như hoa Diễm lệ sung đồng lòng người. Có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Thượng Thanh Thánh Nhân đã hạ lệnh ngươi giáo đệ tử tính tham hoàng Đỉnh Không được suốt thí. Ngươi không muốn trái với Thánh Nhân dụ lệnh uổng phí hết tính mạng. Húng hồ ta long tục cũng không phải bùng nhão yêu hoàng cho dù mạnh hơn cũng phải từng thử mới biết. Nói rằng cuối cùng Ngao lam trên người tất nhiên là Tôn ra một luồng dân trào khí thế Lộ hết ra sự sắc bén Đinh nhạc trong lòng có chút bất ư Làm như có một hơi ở dân lên Ngươi chờ ta Đinh nhạc nói quay người đi vào chiều âm động Đinh nhạc linh bảo tung nhiều Nhưng sớm lúc trước hắn liền biết ham nhiều tức không nát đạo lý Vì lẽ đó nhiều năm qua Đinh nhạc chỉ là khổ sở tìm hiểu chính mình ý vì là dựa vào cản sơn tiên Tử phủ thanh tâm đăng hai cái thượng phẩm linh bảo Cho dù như vậy, này hai cái linh bảo cũng đầy đủ hắn tìm hiểu mấy vàn năm rồi Tiên thiên linh bảo há lại là thứ bình thường Nội hàm tiên thiên bất diệt linh quang Đại đảo tuyệt diệu Há lại là tế luyện một phen liền có thể toàn bộ nắm giữ Đinh nhạc chuyên tâm tìm hiểu hai cái thiếp thân Linh Bảo Mà cái khác Linh Bảo nhưng là không có thu ở trên người Không đúng vậy ảnh hưởng hắn tu hành liền để hắn đặt ở một san đồng thất bên trong Lại như trước kia bái sư Côn Lôn Sơn Đinh nhạc sợ trên người mình đông đảo Linh Bảo đưa tới phiền phức Vì lẽ đó vẫn luôn chỉ mang theo thiên địa tháp Cùng cản sơn tiên Còn lại Linh Bảo cũng đều là sắp đặt ở triều âm động bên trong. Vì lẽ đó tiệt giáo đệ tử cũng không biết hắn cái này phổ thông đệ tử nhập thất thân ra phong phú Linh Bảo hơn 10 kiện. Tiên thiên Linh Căn cũng là nhiều. Đa bảo đảo nhân có hay không như thế sao có cũng không tốt nói. Chỉ chút lát sau, Đinh Nhạc liền ra triều âm động. trở tay lấy ra một bình một liên. Chính là cái kia ngọc tỉnh bình cùng mấy trăm năm trước thành thuộc cửa phẩm tỉnh hóa bạch liên. Này hai cách linh bảo đều là hộ thân trí bảo, diệu dùng vô cùng, ngươi mang theo hộ thân. Đây là ta dùng trí bảo luyện chế một lò đan dược, tên là ngọc chân đan, ngươi mà lại ăn vào. Nói, đinh nhạc lại lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn ấm ánh long lanh đan dược. Đan dược này tỏa ra ngọc quang thống bốn phía lượn lờ đảo đảo sương mù, càng là khắc thường cảnh hiện ra, hiện ra nó không giống. Đây là đinh nhạt dùng một viên ngọc chân quả thêm vào vô số linh dược luyện chí thành một lò đan dược. Thành đan mất quá năm viên. Đinh nhạt cho trước kia tới chơi hàm chi tiên, thạch cơ mỗi thứ một viên, chính mình dùng hai viên. Không chỉ có pháp lực tăng nhiều, Đạo hạnh đạt đến kim tiên sơ kỳ đỉnh điểm Hơn nữa còn ngộ ra ba thức thần thông bí thuật Ui lực bất phàm Hiện nay này ngọc chân đan nhưng là chỉ còn này một viên bị đinh nhạt lấy ra Cho tới mặt sau sở kết ngọc chân quả Nhưng đều không có gốc thứ nhất ngọc chân quả kinh thiên hiệu quả Chỉ có thể nói là chân phẩm Ta ngao lam nói không ra lời Hai cái thượng phẩm linh bảo Diệu Diệu linh quang cùng đan dược nhàn nhạc đan hương để giọt nước mắt của nàng lại chảy xuống. Chỉ cần ngươi bình yên trở về, hết thảy đều không sao, ta chờ ngươi trở lại, cưới ngươi. Đinh nhạc tầm tầm đồng ý nói, ngao lam đi rồi, ăn vào viên đan dược kia nàng bất luận là pháp lực vẫn là thần thông đều là tăng nhiều. Lại đơn giản tế luyện một thoáng hai cách như là xính lễ linh bảo Nàng đi rồi Bần đảo bế quan tu đảo Vô sự không nên quấy nhiễu Đinh nhạc bình thản nói một câu Xoay người đi vào chiều âm động Đại kiếp nản A Không người có thể trốn Yêu hoàng đại quân minh mông cuồn cuộn Khói sông tận sao trời Không đến bao lâu Cũng đã hội tụ ở Đông Hải chi ngản liên danh mấy vạn rằm sát khí ngút trời